truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một này có làm không vậy mấy ảnh này của tôi là máy chuyên nghiệp đấy nhìn thế rồi tự nhiên cười tặng nhiên hò đẹp đai lắc lắc đầu nhận lấy máy ảnh của anh ta nói được đừng có loi kéo đấy tôi kinh ngạc cười, anh ta vội vàng đứng bên cạnh lệnh tử tình. sau đó một cánh tay không chút do dự bám lên vai lệnh tử tình, bóng dáng vòng giọng trước mặt lệnh tử tình nhỏ nhắn, châm ra lại thật là vẻ quáng, âm dáng rất sướng đôi. ấy lệnh tử tình toàn thân cứng đờ, nụ cười vừa vặn nặng ra, cũng lập tức đông cứng lại. này lệnh tử thư cười lên đi, coi như thế là đang khóc đấy. cô đẹp trai kêu lớn, hắn không hy vọng. Kỹ thuật nhức ảnh của mình bị nghi ngờ. Nếu là bởi vì người ta xấu xí thì không sao. Nhưng lệnh tiểu thư kia, tuy không xinh đẹp quyến rũ như tô thoan thả, nhưng tổng thể cũng là một cô gái. Sao mà khuôn mặt cười cứng ngắc như vậy? Không phải là cô không muốn cười. Thật ra là thời tín nhiên anh ta quá. Bọn họ cũng không thân thiết lắm. Thời tiên sinh, anh có thể bỏ tay xuống được không? Lệnh tử thư nói nhỏ, đến không thể nhỏ hơn được nữa thời kính nhiên sững sốt nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn nhỏ giọng nói chẳng qua chỉ là chụp một giữa ảnh thôi mà không cần lo lắng thoải mái một chút là được hồ đẹp trai bên kia vẫn không ngừng kêu cười lên anh tử tình không muốn làm mọi người mất hứng vì thế miễn cưỡng nhớ tính miệng cười hoàn thành nhiệm vụ mái ảnh bấm xong Lệnh tử tình vội vàng thoáng khỏi vòng tay của thời kính nhiên cười gượng Thời kính nhiên cũng cười với cô, nụ cười kia kỳ lạ, có chút xa xa. Lạnh tư tình không dám nghĩ nhiều, vội vàng dựa vào một bên, giáo bộ ngắm nhìn những ngọn núi xa xa. Thời kính nhiên lại vẫy tay với phương khiết, ở phía cuối thuyền, ý bảo cùng nhau chụp ảnh. kết quả là phương khiết hào hứng đi tới, họ đẹp trai lại chạy đến bên cạnh thô thân thả để chụp ảnh. Lạnh tư tình lại cũng vươn cổ ra, ý rằng thời kính nhiên nhất định là đi tìm hắn ta để chụp ảnh. Dù sao trong đám người này chỉ có máy ảnh của họ đẹp trai là chuyên nghiệp nhất, đeo ở trước ngực và có phong thái của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng cô không ngờ thời kế nhiên là đi đến chỗ cô, cười tụm tím nói. Lạnh tiểu thư, tiền cô chụp chút một kiểu. Ừ, được. Lạnh tiểu tình vội vàng đứng dậy, nhận lấy máy ảnh của thời kế nhiên. Thời kế nhiên và phân khí Hai người nghiên cứu một chút phong cảnh phía sau, sau đó đứng thẳng lên hướng về lãnh tử tình cười. Lãnh tử tình ngây ngẩn nhìn bọn họ, không có hành động gì. Sao bọn họ không áp vai vào nhau nhỉ, hai người chỉ đứng thẳng mà thôi. Lãnh tử thư, có vấn đề gì sao? Thời tĩ nhiên ngơ ngát dục, còn đi tới xem xét máy ảnh trong tay cô, cho rằng cô không biết sử dụng. Ờ, không có, các bạn. Lãnh tử tình thừa dịp anh ta đi đến trước mặt mình liền thốt ra, tao anh không ơn Phương tiểu thư. Hơi tính nhiên sừng sốt, lập tức nhẹ giọng đáp, tôi không muốn. á, biểu cảm ngây ngốc. Hơi tính nhiên cất cao giọng, được rồi, bắt đầu đi. Hai người lại trở về bên cạnh Phương Kiết. Lạnh Tử Tình làm sao biết được? thật ra, hơi tính nhiên chụp ảnh chung cùng Phương Kiết chẳng qua chỉ là để tránh cho Lạnh Tử Tình khỏi xấu hổ, ít nhất cũng để cô cảm thấy hai người chụp ảnh chung cũng không gì. Lời thầy kính nhiên vừa nói, chỉ có mình cô nghe thấy. Cô không phải là quá mẫn cảm, nhưng sự ấm muội trong lời anh ta nói, sao lại không thể nghe ra chứ? Nhìn hai người đứng thẳng trước mặt, bệnh tử kình vội vàng cầm lấy máy ảnh, ngắm cảnh nền là núi sông sau lưng bọn họ, tìm góc độ thích hợp, chụp một kiểu ảnh. Thầy kính nhiên vẫn cư cười như trước, nhận lại máy ảnh, sau đó tháo kính râm ra, Trong tiếng gió thổi vù vù, bay và tay cô câu thứ hai, tôi đột nhiên phát hiện em rất đặc biệt, có thể các bạn được không? Ơ, được, đương nhiên là được. Lành tử tình cười có chút ngại ngùng. Cô đương nhiên hy vọng có thể có một vài người bạn. Ở đây, e là chỉ có dẫn tiếng xem cô là bạn. Những người khác ngoại trừ tô thân thả và an lạc nhi, đôi khi hay chăm chọc cô. Những người khác đều không thân thiết lắm. Nhưng nếu bạn bè mà thời kính nhiên nói chỉ là quan hệ đơn thuần, vậy thì cô cầu còn không được. Nhưng sao cô lại có cảm giác không giống như vậy? Thật có quá, bạn bè của tôi không nhiều, nhưng tôi tin vào con mắt của mình. Xin chào, tử tình, tôi là thời kính nhiên. Tôi có thể gọi em như vậy không? Thời kính nhiên thẳng tiên cười áo khoác, ngẩn mặt đón gió, có mộng phong thái không nói lên lời. bạn tử tình vội vàng cười phụ họa. Tuy nhiên có thể, xin chào, tình nhiên. Cảm ơn anh đồng ý làm bạn với tôi. tử tình à, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Thời tự nhiên có chút chần chừng nhìn cô. Có gì xin cứ nói. Hiệu biến của em rất rộng. Tôi có chút tò mò vì sao em lại làm nhân viên vệ sinh. Thời tự nhiên tò mò hỏi. Thật ra, lần trước ở cuộc thi, anh đã chú ý tới lệnh tử tình. Anh ta tự bội phụng thiên phú ngôn ngữ của cô. Mà chuyến đi này, anh vốn là càng không hiểu cô hơn để thỏa mãn trí tâm hồ của mình, nhưng vẫn chưa có cơ hội cho đến khi lãnh tự tình chậm rãi nói về trúc đuôi phượng. Phải tĩ nhiên bắt đầu nảy sinh một ham muốn tìm hiểu về lãnh tự tình. Vì thế, anh liền chủ động tiếp cận cô. Hả? Tôi hiểu biết rộng ư? Không có đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi còn vì sao lại làm nhân viên vệ sinh Thật ra cũng có chút khó nói trong một chút lát không thể nói rõ được mình tử tình ngượng ngùng gãi gãi đầu cô cũng không biết phải nói với lời kinh nhiên như thế nào chuyện của cô chính bản thân cô cũng không làm rõ được ô oh, có nói ha, nếu quá phức tạp vậy thì trước tiên không cần nói vội rồi sau này có cơ hội em nói cho tôi biết cũng không ngại lời kinh nhiên ăn uổi vẻ không cảm Lúc này, tạ tướng nhiên nhìn lên mặt trời trái trang trên đầu, ta nhìn mặt lạnh tướng tình rồi nói, bên này nắng quá, chúng ta vào khoan thiền ngồi đi. Lạnh tướng tình cũng vui vẻ nhận lời. kỳ thật, đối với tạ tướng nhiên mà nói, về nắng là một chuyện vô cùng thân thú, nhưng anh ta phát hiện hai má của lạnh tướng tình dường như đã có chút đỏ hồng lên. Trong chốc lát, mọi người cũng đều đi theo xuống khoan thiền. Trong khoan thiền lập tức náo nhiệt nặng lên, hồ đẹp trai tô thon thả An Lạc Nhi ba người ngồi cùng nhau hồ đẹp trai đương nhiên vẫn không ngừng trêu đùa khiến cho hai người đẹp không ngừng ông bụng cười ngặt ngẽo khang huy hướng dẫn thiên mộng ngồi đối diện bọn họ tĩnh thoảng cũng bật cười theo phương khiết trang ngạo nhiên lâm địch phi cùng dẫn thiến bốn người ngồi vây quanh một chỗ giống như đã hẹn cùng nhau đánh bài vậy vì thế lần tử tình đành phải ngồi cùng thời tĩnh nhiên bởi vì thời kỷ nhiên căn bản là không có ý định ngồi ở chỗ khác. Này, anh tiểu thư, tiểu thời, hai người có muốn đánh bài không? Phương Kiết nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó, liền gọi lại. Cảm ơn, mình không biết chơi, mọi người chơi đi. Anh tự tình vội vàng xua tay. Còn thời kỷ nhiên, thì tiện tay cầm một tờ bản đồ du lịch dương sóng trên bàn lên xem, cũng phụ họa theo. Các bạn chơi đi, tôi nghỉ một lát. Quá trụ tim em. Chương 171 Phương Khiến đáp lời, bèn bắt đầu thành thục trọng bài. Cô ta và lâm địch phim một phe, ra ngẫu nhiên và giọng thiến một phe. Bốn người xem ra đều rất thích chơi. Chưa đợi bắt đầu, ai nấy đã xoa so xoa so tay, làm ra vẻ sắp có mụn cuộc đại chiến vậy. Lành tử tình nhìn thời tính nhiên bên cạnh nói, tính nhiên, anh biết chơi, anh đi chơi đi. Tôi thật sự không biết chơi. Trời kính nhiên cười cười. Tôi chơi không giỏi lắm. So với chơi bài, tôi vẫn thích cùng em nói chuyện hơn. Lành tự tình trong đầu tối ôm. Anh ta, ông trời ơi, cô có nên nói với anh ta mình đã kết hôn rồi không? Anh ta không phải là muốn theo đuổi mình chứ? Sẽ không đâu. Mình cũng không có chỗ nào là hơn người. Anh ta sẽ không cố ý yêu đồ cô chứ? Hay là anh ta nói chuyện với phụ nữ từ trước đến nay đều như vậy. Đang nghĩ miên man, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một cái bè trốt. Một người đàn ông gầy gò nhậm bé khuôn mặt ngâm đen hướng về phía cô gọi gì đó. Tử tình hoảng sợ theo bản năng trốn về phía bên cạnh thời kính nhiên. Thời kính nhiên là bệnh tích cảnh giác liền đổi chỗ cho lành tử tình chủ động ngồi cạnh cửa sổ. Sau khi trần mắt nhìn người đàn ông kia thì tất nhiên là mình tức hiểu ra, má ra là người bán hàng. trên bè trúc có một số đồ ăn kiểu như hạt dẻ, lạc đã luộc chín, từng trong từng tô lớn, nhìn rất hấp dẫn. không có gì, là người bán hàng thôi. thì tất nhiên nói với lạnh tử tình. tiếp đó anh ta lại quay đầu gọi người bán hàng. mấy thứ đó bán thế nào? người bán hàng đưa tay về phía anh ta, nói cho anh ta giá bán hạt dẻ và lạc tài kính nhiên liền rút tiền từ trong túi ra mua mấy túi hạt dẻ và lạ người đàn ông bản địa cười to té lò ra hàm răng trắng bóng anh ta cúi đầu chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu lành tới tình hoảng sợ xa bè trút nhanh như vậy đã không thấy đâu có vài vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn thấy bè trút đã cách bọn họ rất xa người đàn ông kia đã sớm rút ra một cây đài trút dường như muốn áo và mộng chiếc du thuyền khác, lệnh tử tình trợn mắt nhìn thuyền của bọn họ tốc độ thuyền không chậm bè trúc nhỏ kia làm thế nào mà vững vàng ở bên cạnh bọn họ lâu như vậy chỉ dựa vào một cây gậy trúc dài dài đó sao thật là kỳ diệu nha nhìn cái gì vậy lại đây tử tình ăn hạt dẻ đi còn có lạc nữa thời kinh nhiên gọi sau đó anh ta đứng dậy đưa cho từng bàn ồ đẹp trai bên kia hết lời khen ngợi, tò mò không biết anh ta kiếm mấy đồ ngon này ở đâu ra. Thầy kính nhiên cười giữa bọn họ, chỉ chú ý đến người đẹp. Ngay cả phong tục tập quán, bè trúc trên sông này cũng bỏ lỡ. Cái bè trúc kia thật kỳ lạ. Sao nó có thể đuổi kịp thuyền của chúng ta được? Tốc độ của thuyền nhanh hơn nó rất nhiều. Mình tử tình vừa ăn lạc vừa hỏi. Dù sao thì hai người ngồi cùng nhau, cũng không thể không nói năng gì, như vậy thật ngại ngùng, chỉ đơn giản là hỏi một câu mà trong lòng mình vẫn bâng khoang nghi vấn. Ha ha, em cũng cảm thấy kỳ lạ hả? Thật trùng hợp, là tôi cũng chú ý, em không có nghĩ đến, người ở nơi này thông minh thế nào. Bà trút đó là mắc vào thuyền của chúng ta, Cho nên em thấy anh ta như là đang đứng ở trên thuyền của chúng ta vậy. Chờ chúng ta mua đồ xong anh ta liền tháo móc ra, tiền đang đi về phía trước, cả trúc đương nhiên sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa. Thầy kính nhiên nói rất tiềm mỹ, giải thích sinh động, tỉnh thoảng còn chỉ chỉ ra sông nước ngoài cửa sổ. Lành tệ tình vỡ lẽ, thì ra là thế, thật là trí tệ ghê, bốc một hạt dẻ, cắn một miếng, còn chưa kịp nhai, đã bị thầy kính nhiên trước mặt ngăn lại. Tư thế cứ ngắt, không biết làm thế nào. Hạt giả ăn được một nửa vẫn ngậm trong miệng, không nhè ra được cũng không dám nuốt. Tài kính nhiên đưa tay cầm lấy hạt dẻ trong cây cô, xem xác cẩn thận nói, hình như là không được tươi lắm. Anh ta nhìn nửa hạt dẻ, đưa lên mũi ngửi ngửi, tiếp đó bỏ vào miệng cẩn thận nhấm nháp, lành tứ tình đó mạnh. Cái đó, hạt dẻ đó, cô vừa mới cắn xong. Tài kính nhiên lại không tỏ vẻ gì, nuốt xong cười với cô, nói, Thôi như vẫn ăn được, có hơi lạnh, em ăn ít một chút, phụ nữ ăn lạnh không tốt cho sức khỏe, cái này hẳn là không phải hôm nay mới luộc. Tuy rằng chưa hỏng, nhưng không thật tươi, em ăn lạc đi, tôi vừa ăn rồi, ngon lắm. Nói xong, thời tính nhiên liền bóc một cụ lạc, bỏ hạt lạc bên trong vào tay lành tự tình, rất tự nhiên bóc tiếp cụ thứ hai. Rồi ạ, ồ không cần, cảm ơn, em tự bóc được lành tử tình vội vàng đọn lấy củ lạc trong tay anh ta cúi đầu bóc bỏ trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng cười của thầy tĩnh nhiên lành tử tình có chút bùng bực tò mò ngẩng đầu lên chỉ thấy thầy tĩnh nhiên như là đang cố gắng kìm nén anh ta vừa cười vừa lấy mộng củ lạc hát nói tử tình à củ lạc vừa nãy tôi muốn bóc cho mình ăn đấy ha ha lành tử tình thật muốn tìm chỗ để chui xuống đất cô chỉ đành ngây ngô cười theo, chết thật nguy to rồi. đang ngượng ngùng, vừa hay viết sau chỗ tô thon thả, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười vui. lành thất tình và thời tính nhiên tò mò nhìn qua, chỉ thấy hồ đẹp trai đứng trên ghế, bốc dáng vốn cao, lúc này lại càng trong giống mộng con bạch hạt đang vươn thẳng lên, nắm dây tay không, làm bộ như cầm micro, hướng về tô thon thả hát từng ca em là người tình của anh người phụ nữ đẹp như hoa hồng dùng đôi môi lửa cháy của em để anh lạc mất hồn trong đêm khuya em là người yêu của anh bốn người còn lại tấm tụm lại cười không chỉ bởi giọng ca rung rung vì thâm tình của hồ đẹp trai mà còn buồn cười vì động tác hoa trương của hắn ta bốn người đánh bài bên kia cũng bị bọn họ thu hút cười đánh nghiêng ngả, phương khí còn, còn lắng tiếng kêu hồ đẹp trai anh đừng có rên rỉ nữa được không? làm tôi đánh bài sai hết rồi. Toto người của cô, cô không quản đi. Hò đẹp trai nghe thấy, lại càng hát hăng sai. anh với em yêu yêu yêu không hết. thật sự rất nhớ em. cô bé đối diện nhìn qua đây. bài nọ nói tiếp bài kia, quả thật đã trở thành buổi biểu diễn cá nhân. mà tô thân tả từ trước vẫn cười nhạo hắn ta, cũng đã cười đến hết hơi, nên để mặt cho hắn ta điên cuồng lệnh tử tình cũng cười đến không khép được miệng. thật sự là hồ đẹp trai, đùa giỡn rất thú vị. tờ kinh nhiên nhìn lệnh tử tình vẽ mặt tươi cười, nghiêm túc nói: em cười lên trông rất đẹp, nên cười nhiều hơn. một câu này làm cho nụ cười của lãnh tử tình cứng ngắc. cô lại có chút khó khăn, suy nghĩ một lát, tờ anh ta sẽ tiếp tục như vậy. Lãnh tử tình bèn ăn ngay nói thật: này, tờ kinh nhiên à, tôi em cái gì thời kính nhiên nhíu mi nhìn trầm trầm vào cô bị thầy kính nhiên nhìn như vậy lời đến miệng lại bị lạnh tê tình nuốt trở lại phải nói ra thế nào đây? bạn nhất người ta không có cái ý thức kia cô nói ra như vậy có phải là quá tổn thương người khác không? người ta đã nói rồi bọn họ là muốn làm bạn bè bạn bè khen bạn một câu liền dựng ngay bức tường phòng ngự sao phải chăng là quá nhõn nhen? Ờ uh, không, không có gì, họ đẹp trai thật thú vị.